chương bảy mươi ba ở trong mắt ta ngươi tối mê người yến thần trấn an nói ta không sao kỳ thật ta phía trước cũng không biết đó là đoạt xá sau này dung hợp thần hồn của hắn mới biết được sao lại thế này hơn nữa lần này ta nhân họa đắc phúc đ ạ t được cổ võ truyền thừa chờ ta sửa sang lại sửa sang lại tin tức lại lấy ra dạy cho ngươi nhìn đến yến thần như thế chân thành yến dương phỉ nhổ nhất tiểu h ạ n nàng vừa mới thế nhưng hoài nghi ca ca đã bị người nọ đoạt xá người trước mắt bất quá là dung hợp ca ca trí nhớ nhân khả ca ca vẫn như cũ như vậy vì nàng tính toán bộ dáng cũng không ai đều có thể làm được đến cho dù đối phương giống lý giống nhau đoạt xá thành công cũng không có khả năng hoàn toàn kế thừa ca ca tình cảm như vậy động tình đối nàng đi yến dương gắt gao ô miến thần ca ca ở trong lòng ta ngươi là quan trọng nhất nếu, nếu ta trở nên thực đáng sợ ngươi có phải hay không không cần ta nữa nghĩ đến phía trước ở không gian bên ngoài nhìn đến hình ảnh y ế n dương vẫn là lòng còn sợ hãi y ế n thần tất nhiên là biết được sinh hồn bí thuật đại giới là cái gì chính là lúc này hắn muốn làm bộ như không biết được đồ ngốc ca ca làm sao có thể không cần dương dương đối ca ca mà nói chỉ cần dương dương không ghét bỏ ca ca y ế n dương che miệng hắn không cho ngươi nói như vậy ta tài sẽ không ghét bỏ ngươi đâu y ế n thần hôn hôn nàng m ô i lại là ý động đứng lên yến dương kinh têu một tiếng nha ca ca yến thần nghiêm cần nói dương dương đừng gọi ta ca ca ta không nghĩ lại làm ca ca của ngươi ta muốn làm ngươi nam nhân cho nên bảo ta yến thần hoặc l à thần á thần cái gì đều có thể yến dương nghe vậy xấu hổ gật đầu á thần yến thần xem yến dương khuôn mặt như là thế nào đều xem không đủ túi đầu dùng m ô i một chút miêu tả dương dương tha thứ ta ích kỷ như vậy giữ lấy ngươi toàn bộ từ nay về sau chỉ cần ta sống n g ư ờ i là của ta hiến thần bá đạo tuyên bố nhường yến dương tim đập càng thêm nhanh lên tuy rằng thực thẹn thùng nhưng còn là muốn cùng hắn càng thêm thân cận vòng trụ hắn cổ nói a thần ta là của ngươi ngươi cũng chỉ có thể là của ta ta tuyệt đối không tiếp thụ ngươi rời đi ta cũng không tiếp thu bên người ngươi có nữ nhân khác nàng ca ca như vậy ưu tú khẳng định hội có thật nhiều nữ nhân người trước vừa ngã người sau tiến lên yến thần trầm thấp nở nụ cười một tiếng ở trong mắt ta ngươi tối mê người yến dương mắng một tiếng phá hư mặt t r ô n ở hắn gãy hoa không muốn trở ra nay động tác nhường huyết khí phương cương nam nhân càng thêm r ụ c dịch hai người trầm mê chuyện vui không thể tự kềm chế không gian bên ngoài tang thi dĩ nhiên công phá căn cứ sở hữu phòng tuyến chính là chỗ ngồi này căn cứ giữa không có một người sống có chính là chạy máu tươi người chết tang thi cắn nhân loại tùy não cũng đem dị năng hoạch cắn ở trong miệng rắc rắc giòn ở sở hưu tang thi cắn thực nhân loại khi, căn cứ năng trong miệng giòn vang. tăng nhân phòng nghiên cứu giữa, dây đặc cửa khoang thuyền bị mở ra, man lạnh lạnh giữa, đem đặc mật mở mát dị dây bị hưu tang thi khi, loại ở Ở sở tràn ra, cửa cứu bí làn xuyên ấ t thở, tăng thi ra, phía sau cường bước. nhường hưu đại đều hơi lui vài sở u về x t h ấ u qua cửa khoang thuyền mơ hồ có thể thấy được màu ngân bạch dụng cụ chung nằm cái chiều cao một m chín h â n làn da hắn thực bạch so với bột mì còn muốn bạch thượng rất nhiều màu bạc tóc dài túi ở trước ngực như chỉ nhìn mặt tất nhiên sẽ cho rằng hắn là cái nữ nhân phút chốc mở to mắt chạm lam con ngươi dường như cất chứa mạt thế tiền màu lam bầu trời mê thượng một tầng xương bàn tầm mắt dần dần rõ ràng khoe môi khẽ nhúc n í c h ta đã trở lại yến thần cùng yến dương ở trong không gian điên long phúc v ư ợ n g hồi lâu trở ra khi chung quanh như t r ư ớ c co tăng thi như vậy thanh thế lớn tang thi triều là yến thần cũng không từng gặp qua không cvb lp li đấy không